Tôi nhìn cô gái này đầu óc bỗng nhiên như nổ tung hình ảnh của cô ấy dần dần hòa nhập với hình ảnh của một cô gái tên là Thanh Phong người đã khắc sâu trong ký ức của tôi trông cô ấy giống hệt như một người đây là sự trùng hợp sao trên thế giới có hai người hoàn toàn giống nhau ư hay chỉ là hai đóa hoa giống nhau mà không có liên quan gì không thể phủ nhận dù chung quỷ đã biến mất hoàn toàn nhưng ký ức của hắn đã hòa vào dòng máu của tôi khắc sâu vào xương cốt tôi Không thể phân biệt được nữa Vì vậy khi đối diện với cô gái này Tôi thật sự có một cảm giác Muốn ôm chặt cô ấy và khóc một trận Vạn năm trước Tôi đã nhìn thấy cô ấy tan biến Trong sự bất lực Một vạn năm sau Tại nơi phồn hoa đô hội này Khi tôi mở mắt ra Tôi lại thấy cô ấy một lần nữa Hoa nở rồi tàn Ngày tháng trôi qua Chỉ một ánh mắt đã như trôi qua ngàn năm Tôi đứng đó Đỡ đấn nhìn cô gái này dận lộ không động đậy. Trong chớp mắt, cô gái cũng nhìn tôi, vì ánh mắt đó khiến cho không thoải mái, nhưng lại không nổi giận, bởi vì trong mắt tôi, cô ấy thấy được nhiều điều bi thương, nhớ nhung, đau khổ. Trong khoảnh khắc đó, cô dường như cảm nhận được những điều này, cũng ngẩn ngơ tại chỗ. Người này đã trải qua những gì mà lại có nhiều cảm xúc chất chứa trong lòng đến vậy? Anh ta đã trải qua những gì thế? Cô gái không khỏi nghiêng đầu thầm nghĩ Này anh nhìn đủ chưa Tùy tôi là người khiến ai nhìn cũng thích Nhưng anh cũng thật quá đáng rồi Cứ đứng nhìn tôi mãi như vậy Cô gái khoanh tay tiến lại gần tôi Chua môi nói Tôi như bừng tỉnh hiếm khi đỏ mặt Rồi cười nói Ờ xin lỗi Mỹ nữ Tôi có thể hỏi tên cô là gì không Thấy anh trông cũng khá Tôi sẽ nói cho anh biết Tôi tên là L lưuao dao là con gái của chủ khách sạn nhưÝ này còn anh L lưuao Giao giaoo vừa nói vừa l lắng vai rồi đưa tay ra <cười> tôi là Ngô Hiểu Phi dẫn vui được gặp cô nói xong tôi bắt tay với Lưuao dao nhưng dường như có một cảm giác khó tả lan tỏa khắp người giống như một tia sét đánh tr chúng tôi cả người tôi xun lên ấnn chung quỷ trong đầu tôi cũng có một chút chuyển động kể từ đó,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 Tôi gần như chắc chắn cô ấy có liên quan đến thành phong Vì tôi đã quan sát kỹ Liệu rào rào chỉ là một người bình thường Không có khả năng nhìn thấy quỷ Ha <cười> ha Tôi lừa anh đấy Thật ra tôi cũng không tin là có quỷ Nhưng khách ở khách sạn đều bị dọa chạy nửa đêm Vừa khóc vừa la hét Nói là có quỷ Ngày mai tôi cũng dần tin rồi Liệu rào rào cười khúc khích Nụ cười thật quen thuộc Khiến tôi nhớ đến những ký ức ngọt ngào không thể nào quên <cười> thật ra quỷ là có thật Và còn rất nhiều nữa Tôi tỏ vẻ bí ẩn Nói với giọng đầy âm u Trong lòng lại cảm thấy một chút thất vọng Bản thân tôi cũng không hiểu rõ Mình có hy vọng rằng Liêu giao giao có liên quan đến Thanh Phong hay không Chà Nói như thể mình không sợ ma quỷ vậy Thôi được Tôi đây sẽ thỏa mãn trí tò mò của anh Tôi sẽ cho anh ở lại khách sạn tối nay Nhưng nói trước là nếu anh có xảy ra chuyện gì Thì đừng trách chúng tôi Đây là do anh tự muốn ở lại Lưu Giao dao vẫy ngón tay ngọc ngà nói Tôi mỉm cười đáp Không vấn đề gì Miễn có chỗ ở là ổn rồi Người phụ nữ đứng bên cạnh Tên là Vương Yến Đình Mẹ của Lưu Giao Giao Tôi tạm gọi là Vương A gì Không khỏi thở dài nói Nếu cậu không sợ Thì theo tôi vào trong Nói xong, Vương A Di đi vào trong Còn Lưu dao dao thì làm mặt quỷ với tôi Rồi cũng bước vào Khi vào bên trong, tôi nhìn quanh một lượt Các phòng đều được dọn dẹp sạch sẽ Gọn gàng Trong một căn phòng gần phía bên phải Tôi cảm nhận được một luồng âm khí nhạt nhạt Bởi vì lúc này là giữa trưa Dương khí rất mạnh Tôi không thể tìm thấy ma quỷ Phải đợi đến tối mới có thể xác định được Tôi quay sang Vương A Di và nói với bà ấy Vương A Di Tôi sẽ ở phòng này nghe vậy sáng mặt của Vương à không được tự nhiên mất bà ánh lên sự lo lắng sợ hãi nói đây là phòng có quỷ tất cả các khách ở đây đều đã gặp chuyện trong căn phòng này tôi đã mở nhiều đạo sĩ hòa thượng đến để cầu nguyện và chiêu tá nhưng không có kết quả ngược lại càng khiến tình hình trở nên tệ hơn trước đây một tuần mới xảy ra một lần giờ thì đêm nào cũng có quỷ quấy nhiễu cho nên tôi khuyên cậu đừng mạo hiểm Căn phòng này không thể ở được đâu Vương A Di quả là người tốt Tôi thầm nghĩ Rồi cười nói Vương A Di Thật ra tôi biết bắt quỷ Có thể đêm nay tôi sẽ bắt được con quỷ này Để sau này phòng này sẽ không còn bị quỷ quấy phá nữa Vương A Di lắc đầu Rõ ràng không tin lời tôi Lúc này Liêu Giao Giao dùng điều khiển tivi Gõ nhẹ lên vai tôi Nói với vẻ khinh thường À, ấy anh đừng có giả vờ nữa Anh giống hệt mấy đạo sĩ và hòa thượng trước đó Đều là lừa đảo cả thôi Bắt quỷ ư Tôi nghĩ anh chỉ là quỷ sắc mà thôi Vừa gặp đã nhìn chầm chầm vào người ta Tôi thực sự biết bắt quỷ Nếu cô không tin Đêm nay sẽ biết thôi Tôi tự tin nói <cười> ai mà tin anh chứ Nói xong cô ấy cũng thu mình trên ghế sofa Bật tivi lên xem Vương A Di thấy không thể thuyết phục được tôi Cũng không nói gì thêm nữa Chỉ tiếp tục dọn dẹp Tôi đặt túi lên giường Và bắt đầu quan sát căn phòng Phòng chỉ có một cửa sổ nhỏ Loại khuất ánh mặt trời Nên có chút ẩm ướt Nói chung môi trường này rất thích hợp để quỷ ẩn náu Những ngày gần đây tôi thật sự rất mệt mỏi Nên không lâu sau Tôi mơ màng tiếp đi trên giường Không biết bao lâu đã trôi qua Nhưng tôi bỗng cảm thấy Một luồng khí lạnh trên trán Như thế có thứ gì đó vừa chạm vào Khóe miệng tôi nhắc lên một nụ cười lạnh lùng Hiện tượng vừa rồi là quỷ chạm đầu Thường không có ác ý Chủ yếu là xảy ra ở trẻ nhỏ Khi người già qua đời Nếu họ nhớ thương con cháu Họ sẽ xuất hiện để vút ve Xoa đầu Mặc dù không có ác ý Nhưng nếu là người sức khỏe yếu Hoặc trẻ nhỏ dưới 4 tuổi bị quỷ chạm đầu Thì sẽ bị sốt và mê sảng Uống thuốc cũng không khỏi Đây là lý do trẻ em ở nông thôn thường bị sốt Con quỷ nào lại dám táo tợn như vậy Dám chạm vào đầu tôi chứ Giống như đang thách thức hổ mà giật dâu Khi tôi định tìm ra con quỷ này Cửa phòng kêu lên một tiếng Rồi lưu dao dao thò đầu vào Nói Mẹ tôi bảo anh xuống ăn cơm Được rồi tôi sẽ ra ngay Tôi đứng dậy Lại nhìn xung quanh một lần nữa khí trong căn phòng đã dần trở nên đậm đặc còn quỷ này đã xuất hiện nhưng do tôi chưa sử dụng mắt của chung quỷ nên tạm thời vẫn chưa phát hiện ra tung tích của nó Tuy nhiên tôi không vội chỉ cần nó xuất hiện tôi nhất định sẽ bắt được anh đang nhìn gì vậy có phải nhìn thấy quỷ rồi không giờ sợ vẫn còn kịp đấy ở cửa liêu rào dào cười nham hiểm tôi cũng cười đáp là có quỷ Thực dọa người, nhưng bị tôi đánh chạy rồi. Đừng có mà ba hoa, mau đi ăn cơm đi, không thì nguội hết rồi. Nói xong cô nàng xoay người đi, từ đầu đến cuối không dám bước vào phòng. Tôi chỉ lắc đầu rồi bước nhanh ra ngoài chuẩn bị ăn cơm. Vương A Di là người rất tốt, đối xử rất nhiệt tình. Chuẩn bị hẳn một bàn đầy ấp món ngon, nhìn rất hấp dẫn. Tôi không nhìn được cười nói. Ây, hey, Vương A Di thật cách xáo. Làm nhiều món ngon thế này. Đừng có tự dát vàng lên mặt mình, nếu không phải vì tôi đang nghỉ đông và mẹ muốn bồi dưỡng cho tôi thì anh làm sao mà được ăn nhiều món ngon như thế này. Anh đúng là hưởng ké từ tôi, phải cảm ơn tôi đấy. Lưu Dao vừa nhai thức ăn vừa không quên đả kích tôi. Vương A Di cũng cười nói. Nhà đã lâu không có khách, hôm nay thì đông vui rồi, dù sao cũng chỉ thêm đôi đúa cái bát mà thôi. Đừng khách sáo, cứ ăn đi cho nóng. Tôi gật đầu rồi cắm cuối ăn, vừa ăn vừa khen. Ngon quá, ngon thật đấy, dám mà ngày nào cũng được ăn như thế này thì tốt biết mấy. Ngày nào cũng ăn, anh mơ đẹp quá đấy, mẹ tôi đâu phải đầu bếp của anh. Liêu Giao Giao vừa gặm đùi gà, vừa khinh thường nói. Tôi cũng cầm một chiếc đùi gà, vừa gặm vừa nói. Rất đơn giản mà, tôi chỉ cần gọi Vương A-di là mẹ thôi. Nói xong tôi nhảy mắt tinh nghịch Cười đầy ẩn ý với Liêu dao dao Cô nàng thoáng ngây ra Rồi lập tức hiểu ý tôi Mặt đỏ bừng Ngay sau đó cô ấy ném luôn chiếc đùi gà trong tay về phía tôi Tôi cười khoái chí Nghiêng đầu Đón chiếc đùi gà bằng miệng Rồi tiếp tục ăn Vừa ăn vừa nói đầy ẩn ý Thơm thật đùi gà ngon thật đấy Liêu Giao dao tức giận trường mắt nhìn tôi một cái Rồi dựa vào đôi chân dài của mình Đạp mạnh một cái từ dưới bàn Không kịp đề phòng Tôi bị đạp ngã vào bát cơm Xuyên nữa thì nghẹn chết Ôi đáng đời Ai bảo anh lắm mồm thế Liêu rào dao phá lên cười lớn Không hề giữ hình tượng thục nữ Vương A Di chỉ cười hiền hậu Nhìn chúng tôi đùa nghịch Trong mắt bà ánh lên vẻ mãn nguyện khó tả Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ Không khí cực kỳ hòa hợp Nhưng khi Vương A Di đang dọn dẹp bát đĩa, đột nhiên từ phòng tôi vang lên tiếng cốc chén rơi vỡ loảng xoảng. Tiếng động này khiến Vương A Di giật mình, làm rơi cả bát đĩa xuống đất, mặt bà tái nhợt đi vì hoảng sợ. Liêu Dao Dao cũng không kém, lập tức nhảy lên sofa, ôm chặt chiếc gối, lo lắng nhìn về phía phòng tôi. Vương A Di nhanh chóng chạy ra quầy thu ngân, lấy ra lá bùa trừ quỷ mà thầy tướng số ban ngày đã đưa cho, chuẩn bị như để phòng thân. Tôi lắc đầu, nhẹ nhàng cầm lấy lá bùa và nói Vương A Di, lá bùa này là giả, không có tác dụng đâu Nghe vậy, Vương A Di thở dài Thật ra tôi cũng biết là lừa đảo Nhưng chỉ mong có được chút an tâm trong lòng Tôi nhìn về phía liều dao rào đang co giò trên sofa Nhách môi cười nói Đi nào, tôi sẽ đưa cô đi gặp con quỷ đó Có dám không? Nếu không dám thì cứ ở đây đi <cười> có gì mà không dám Nhưng tôi đâu có nhìn thấy được Làm sao biết được là anh có lừa tôi không Liêu rào rào không chịu nổi lời khiêu khích Mặc dù sợ Nhưng vẫn bướng bình muốn đi theo Tôi cười khẩy và nói Tôi sẽ mở thiên nhãn cho cô Như vậy cô sẽ nhìn thấy quỷ Có muốn thử không Anh nói cứ như mấy gái thầy bói lừa đảo trên phố ấy Mở thiên nhãn này nọ Sao không ra vỉa hè mà bay quầy Đeo kính đen vào thì chẳng khác nào những kẻ lừa đảo Liêu Giao dao biếu mồi Tỏ vẻ không tin tưởng Tôi bình tĩnh đáp Cô nhắm mắt lại Tại sao phải nhắm mắt Nhớ anh nhân cơ hội này hôn trộm tôi thì sao Liêu Giao Giao nghi ngờ nhìn tôi Ánh mắt đầy cảnh giác Tôi lắc đầu Bó tay nói Vương A Di ở đây mà Cô sợ cái gì Có muốn làm hay không thì tùy cô Sau một lúc do dự, cuối cùng Liêu dao dao cũng từ từ nhắm mắt lại. Hàng mi dài còng vút khẽ rung động như chiếc quạt nhỏ. Trông rất đẹp. Tôi nhanh chóng dùng thi quỷ chi khí quét qua mí mắt cô ấy rồi làm tương tự với vương A-di. Liêu Giao Giao chấp mắt mấy lần rồi nói Đây gọi là mở thiên nhãn sao? Chẳng thấy có gì khác cả. Có quỷ đâu nào? ai cô tưởng quỷ là rau cải à? Muốn thấy là thấy ngay sao? Đi nào! Vào trong phòng tôi sẽ đưa cô gặp quỷ Nói xong tôi bước vào phòng Liêu Giao Giao và Vương A Di có chút lo lắng Nhưng vẫn đi theo Khi tay tôi chạm vào nắm cửa Một loạt tiếng động ấm ý lại vang lên từ trong phòng Lần này Liêu Giao Giao hét toán lên vì sợ hãi Tôi thở dài Mở cửa phòng và bước vào Ngay lập tức tôi mở mắt trung quỷ Cảnh giác nhìn xung quanh Nhưng chẳng thấy gì cả Thật kỳ lạ Chẳng lẽ con quỷ đã bỏ chạy? Lúc này, Liêu dao Giao, Giao và Vương A-di cũng đã bước vào. Cả hai thu mình lại, hai tay che mắt, chỉ hé mắt nhìn qua ké ngón tay. Từ từ quan sát xung quanh, không thấy gì cả. Liêu dao Giao, Giao liền tiến tới, véo tôi một cái khiến tôi đau điếng. Nhưng ngay sau đó, tôi cảm thấy có điều gì đó. Liền ngẩn đầu nhìn lên trên. Lừa đảo, đồ lừa đảo, làm gì có quỷ đâu. Mở thiên nhán cái gì chứ Tin tôi đánh cho anh thành mắt gấu trúc luôn không Thấy tôi không trả lời Cô nàng bắt đầu lớn tiếng đe dọa Tôi vẫn không nói gì Chỉ khe hút lưu giao giao Và ra hiệu bằng tay Chỉ về phía trên đầu chúng tôi Có vẻ như hiểu ra lưu giao giao đột nhiên cứng đỏ người lại Rồi cô ấy từ từ ngẩn đầu nhìn lên Và ngay lập tức hét lên một tiếng trói tai Quỷ Quỷ Cô nàng nhảy cấm lên Rồi trốn sau lưng Vương Aji Vương Aji cũng run dậy không kém Chúng tôi thấy một cô gái mặc váy đỏ Đang treo mình trên xà nhà Đôi mắt xanh lè Khóe mắt dỉ máu Lưỡi thè dài trông rất kinh hãi Vương Aji và Liêu dao dao Sợ hãi ôm chặt nhau Xuyết ngất đi Còn con quỷ treo cổ áo đỏ Đang trợn mắt nhìn chầm chầm vào chúng tôi Tóc và cành lưỡi thè dài của nó Đang dần kéo ra Chầm chầm tiến về phía đầu chúng tôi Khiến hai người họ hét lên càng lớn Tôi nhíu mày và hô lên Chỉ là một con quỷ treo cổ Mà dám bày trò ma quỷ Nếu không biết điều Ta sẽ trực tiếp thu ngươi Quỷ treo cổ áo đỏ phát ra tiếng cười âm u Không những không thu mình lại Mà còn càng trở nên táo tận hơn Tóc và lưới nó cuốn về phía chúng tôi Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt Thu cho ta Tôi nhanh chóng rút ra một lá khu quỷ chú, miệng niệm chú ngữ rồi ném ra. Ánh sáng bạc rực rỡ bao trùm lấy quỷ treo cổ áo đỏ, rồi tức khắc in lên người nó. Trong khoảnh khắc, quỷ treo cổ áo đỏ rơi xuống đất. Tôi lạnh lùng nhìn nó, giọng đầy sát khí nói. Chết rồi thì nên đi đầu thai, tại sao lại ở đây dọa người? Pháp sư tha mạng, tôi không có hại người, tôi là một con quỷ treo cổ, không tìm được người thay thế thì không thể đầu thai. Tôi cũng không có dọa ai Chỉ muốn nhờ họ giúp một việc mà thôi Nữ quỷ thu lại dáng vẻ đáng sợ Biến thành một cô gái mặc áo đỏ Tuổi trông không lớn Cũng cỡ tôi mà thôi Dùng mạo thanh tú dễ thương Thật đáng tiếc Điều khiến tôi ngạc nhiên là Quỷ treo cổ tìm người thay thế Không được coi là hại người Dù kỳ lạ nhưng không có cách nào khác Đó là quy định của âm phủ Điều kỳ lạ nhất là Cô gái này lúc tự tử mặc áo đỏ Thường thì đó là dấu hiệu cổ án niệm rất lớn Thuộc loại lệ quỷ Nhưng sao cô ấy lại không hề hung dữ chút nào Tôi không kiềm được mà hỏi Tại sao cô không tìm người thay thế Như vậy cô có thể đầu thai mà Mỗi người đều được cha mẹ sinh ra Tôi không muốn phá vỡ gia đình nào cả Không muốn cha mẹ họ đau khổ như cha mẹ tôi Nữ quỷ nhẹ nhàng nói Gương mặt tinh xảo vương vài giọt nước mắt Không có vẻ hung dữ chút nào Lưu dao Giao, Giao và Vương A-ri Dù vẫn còn sợ Nhưng nghe lời của quỷ trao cổ Họ đều nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc Tôi gật đầu Trong suốt thời gian tôi hành nghề Đây là lần đầu tiên tôi gặp một con lệ quỷ Không muốn hại người Tôi tiếp tục hỏi Tại sao cô lại treo cổ chết trong khách sạn này Và gần đây Cô gây náo loạn ở khách sạn vì lý do gì Nghe xong Quỷ treo cổ áo đỏ im lặng oán khí trên người dần dày đặc Có thể bùng phát bất cứ lúc nào Tôi vội đứng chắn trước mặt mẹ con lưu dao dao Để đề phòng cô ta bạo phát Bình tĩnh Đừng để thù hận điều khiển suy nghĩ của cô Nếu không cô sẽ trở thành quỷ dữ Và khi đó sẽ không có đường để quay lại nữa Tôi hét lên Kèm thêm một câu tính tâm chú Nghe vậy Quỷ treo cổ áo đỏ khừng lại Quán khí vừa tụ lại cũng dần tan biến Cô ta nhìn tôi đầy cảm kích Rồi với gương mặt đau khổ Kể lại sự việc Tôi tên là Tư Lâm Là sinh viên của Đại học Sư Phạm Giang Âm 3 năm trước Khi tôi mới vào năm nhất Tôi gặp Đàm Thiên Anh ấy rất đẹp trai Tính cách này dịu dàng Đối xử với tôi rất tốt Khi chúng tôi rất hạnh phúc và yêu thương nhau Sau khi nghỉ đông Vì không muốn chia tay quá sớm Chúng tôi quyết định đi du lịch Đông Bắc Đông Bắc rất đẹp Và chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời Tạm dừng một chút Quỷ treo cổ tiếp tục kể Những ngày hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh Hôm đó Bạn trai tôi Đàm Thiên Ra ngoài mua đồ ăn cho tôi Còn tôi thì đang tắm ở trong phòng Nhưng khi tôi tắm được nửa chừng Ông chủ khách sạn đột nhiên xông vào và cưỡng hiếp tôi Sau đó Tôi vô cùng tức giận và tuyệt vọng Mặc những áo tràng tắm Rồi treo cổ tự tử trong phòng Khi đàm thiên trở về Anh ấy phát điên và suyết đánh chết Tên chủ khách sạn Tôi nhìn anh ấy hút thuốc cả đêm Khóc cả đêm Đến mức tóc bạc xuất hiện bên tai Tôi muốn an ủi anh ấy Nhưng không thể Anh ấy không nhìn thấy tôi Sau đó tôi thấy anh ấy cắt cổ tay tự tử Lúc đó tôi rất lo lắng Tôi hét lớn nhưng chẳng thể làm gì May mắn thay Có người phát hiện ra vết máu chảy ra bên ngoài Và gọi cảnh sát Kỳ lạ là trong lúc anh ấy mất máu quá nhiều Anh ấy đột nhiên có thể nhìn thấy tôi Liên tục nhìn tôi và nói chuyện với tôi Cố gắng cầm cự cho đến khi xe cấp cứu đến Khi được đưa đến bệnh viện Anh ấy hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại Bác sĩ nói nếu chậm thêm 5 phút Có lẽ anh ấy đã không qua khỏi Cuối cùng Ông chủ khách sạn bị kết án t tổ thân vì tội cương hiếp còn tôi thì rơi vào bóng tối vĩnh viễn tôi không thể rời khỏi anh ấy không muốn rời ra anh ấy Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy nhưng không thể rời khỏi căn phòng này tôi gần như phát điên cho đến năm trước anh ấy lại xuất hiện trong căn phòng này mang theo ba lô du lịch mà chúng tôi từng sử dụng bên trong vẫn chứa đầy những món đồ ăn vặt mà tôi thích sau đó anh ấy cắt nhiều hình nhân giấy trong phòng và đốt trầm hương. Nhờ vậy, tôi có thể nhìn thấy anh ấy và anh ấy cũng có thể nhìn thấy tôi. Chúng tôi lại có thể nói chuyện với nhau. Gương mặt của quỷ treo cổ tràn ngập hạnh phúc như một thiếu nữ đang yêu say đắm không còn chút nào dáng vẻ của một nữ quỷ. Tôi nhớ đang nghe rằng không nên đốt trầm hương vì nó có mùi thơm khắc thường kỳ tiếp xúc sẽ khiến con người có thể giao tiếp với ma quỷ. Tôi lầm bẩm như đã nói trước đó, đốt rừng tê giác có thể giúp nhìn thấy quỷ và hình nhân giấy có thác dụng cố định linh hồn. Có lẽ bạn trai của cô ấy đã tìm hiểu cách này và tìm được trầm hương. Chỉ để nhìn thấy quỷ treo cổ, tức là tư lâm. Mẹ, có phải cô ấy đang nói đến cậu thanh niên thường đến khách sạn của chúng ta không? Dạo gần đây còn không thấy cậu ấy nữa. Liêu rào rào lúc này cũng không còn sợ hãi, liền hỏi vương A-di. Vương A Di cũng bối rối Không ngờ khách sạn mà bà mua lại Từng có người chết Bà nhớ lại chuyện lúc mua khách sạn giá rất rẻ Sau đó bà cảm thấy sợ hãi May mắn là không gặp phải kẻ độc ác Nếu không thì mẹ con bà chắc chắn cũng không yên Bà gật đầu nói Ừ um, cậu thanh niên đó tên là Đàm Thiên Hầu như năm nào cũng đến đây nhiều lần Mỗi lần ở lại 3 đến 5 ngày Tôi có ấn tượng rất sâu Tôi nhíu mày Như đang nghĩ ra điều gì đó Không thể không hỏi Cô vừa nói muốn nhờ người giúp đỡ Có phải vì đàm thiên gần đây không đến nữa không Quỷ treo cổ áo đỏ Tức là từ lầm gật đầu lo lắng nói Tháng trước là sinh nhật của tôi Chúng tôi đã hẹn gặp nhau Nhưng anh ấy không đến Ban đầu tôi nghĩ là anh ấy bận Nhưng đến giờ vẫn không xuất hiện chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra Nếu không anh ấy đã không như vậy Tôi hiểu anh ấy mà Nhưng tôi không thể đi tìm anh ấy Chỉ có thể nhờ người giúp Nhưng không ai tìm thấy tôi Tôi gật đầu Có lẽ đây là nguyên nhân gây ra hiện tượng ma quái Sau đó tôi nhíu mày và hỏi từ Lâm Cô có biết ngày sinh tháng đẻ của Đàm Thiên không? từ Lâm gật đầu rồi cung cấp ngày tháng năm sinh của Đàm Thiên cho tôi Tôi lấy ra một tờ giấy Ghi lại tên và ngày tháng năm sinh của cậu ấy Sau đó lặng lẽ niệm thám linh chú Một loài chú để tìm người dẫn hữu dụng Nhưng khi tôi niệm xong Tờ giấy trong tay tôi lập tức cháy rụi Khuân mặt tôi trở nên trầm xuống Điều này chứng tỏ đàm thiên đã chết Hơn nữa Không chỉ là cái chết bình thường Dường như hồn phách cũng gặp vấn đề Theo lẽ thường Thám linh chú dựa vào sinh thần bát tử Để xác định vị trí sinh mệnh Có nghĩa là dù người đó đã chết Hồn phách vẫn còn dao động Có thể tìm ra phương hướng của họ Nhưng hiện tại Tờ giấy cảm ứng lại không có chút đồng tính nào Điều này nghĩa là gì Chỉ có hai khả năng Thứ nhất hồn phách của đàm thiên đã hoàn toàn tan biến Tan thành mây khói giữa trời đất Thứ hai Cậu ấy đã bị tà sư Hoặc kẻ xấu luyện thành ác quỷ Hoặc bị trói buộc trong quỷ thuật Cũng sẽ không thể dò ra được Dù là trường hợp nào Cả hai đều khó chấp nhận Tôi thở dài một tiếng đã vốn là mối tình đầy bi thương và đau sắc, vậy mà rơi vào hoàn cảnh này, lại còn phải chịu thêm số phận nghiệt ngã này. Đôi khi ông trời thật không công bằng, thật tàn nhẫn. Lúc này, tôi cảm thấy rất bối rối, không biết có nên nói cho Tư Lâm biết chuyện này không. Nhưng thật sự tôi không mở lời nổi. Tư Lâm nhìn thấy nét mặt của tôi, cơ thể của run lên, sau đó nói với giọng run rẩy. Có phải Nam Thiên đã gặp chuyện phải không? Xin hãy nói cho tôi biết rốt cuộ là chuyện gì xảy ra vậy nói đi Li liệu giào cũng là người nóng tính tốm chặn lấy cánh tay tôi lăng mạnh mà hỏi tôi thở dài và giải thích tình hình một cách cẩn thận sau đó quay sang nhìn tư Lâm nói có lẽ các cô sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa nghe thấy vậy oán khí trên người từ Lâm lại bắt đầu bùng phát khuôn mặt cuối ấy lộ rõ vẻ giữ tận biểu hiện cho dấu hiệu sắp trở thành ác quỷ Tôi vội gián một lá bùa trấn áp lên người cô ấy, có chút tàn nhẫn nói: "Cô rất đáng thương và tôi cũng cảm thấy có lỗi về điều đó, nhưng nếu cô không kiềm chế được oán khí của mình và biến thành ác quỷ, tôi sẽ phải thu phục cô. Vì vậy, hãy bình tĩnh lại, còn tồn tại thì vẫn còn hy vọng, không phải sao?" Tô Lâm nhìn tôi đăm đăm, giọng nói lạnh lẽo, nướm mắt đầm đìa trên khuôn mặt. Anh có thể giúp tôi điều tra xem ai đã hại đàm thiên không? Nếu không trả thù được cho anh ấy, tôi dù chết cũng không nhắm mắt. Như vậy tôi sẽ thực sự trở thành ác quỷ và không bao giờ có thể đầu thai. Tôi giải thích thêm. Khi một người chết trở thành quỷ, nếu trong lòng họ có oán khí thì không thể đầu thai được. Có hai loại trường hợp. Thứ nhất là những người chết oan hoặc có sự châm niệm dân mạnh trong lòng. Loại quỷ này mang theo oán khí sâu nặng Đến mức thuyền đưa đò ở âm phủ Cũng không thể trở được Nên họ không thể đầu thai Đôi khi cần phải hoàn thành tâm nguyện Của họ mới được Thứ hai là những ác quỷ hung ác Khi xuống âm giới Họ sẽ càng trở nên đáng sợ Dưới sự tẩy rửa của âm khí minh giới Và chỉ có thể bị giam cầm trong địa ngục Chịu đựng ngọn lửa địa ngục thiêu đốt Cho đến khi oán khí bị tiêu tan Mới có thể nghĩ đến việc đầu thai Tôi im lặng một lúc Sau đó nói Được thôi tôi có thể dẫn cô đi điều tra Nhưng không chắc có kết quả Nếu không tìm ra tôi sẽ giúp cô siêu thoát Để cô có thể đầu thai Nhưng cô phải đảm bảo Không mang theo châm điểm trong lòng Nếu không tôi sẽ phải tiêu diệt cô Được tôi chắc chắn sẽ làm được Cảm ơn thiên sư Từ lâm vô cùng kích động Quỳ xuống trước mặt tôi Tôi không né tránh Bởi vì tôi biết mình có thể thừa nhận Cái quỷ này vì tôi đã hứa sẽ giúp cô ấy, đồng nghĩa với việc tôi đã nhận lấy nghiệp quả của cô ấy. Tới đây nào, còn mọi chuyện khác, chúng ta sẽ bàn bạc thêm khi đến giang âm. Tôi lấy âm hồn thạch ra và nhẹ nhàng nói. Từ lâm không do dự nữa, lập tức hóa thành một làn xương đỏ và bay vào âm hồn thạch. Sau đó tôi hướng ánh mắt về phía lưu dao dao. Giờ đây, tôi gần như chắc chắn rằng Cô ấy có liên hệ gì đó với Thanh Phong bởi vừa rồi tôi đã sử dụng mắt trung quỷ để kiểm tra. Khi tôi vận dụng thi quỷ chi khí cơ thể của Lưu Giao Giao đã tỏa ra một tia ánh sáng đặc biệt giống như có một lớp ánh sáng trắng ngăn cản tôi nhìn thấu. Điều này chứng tỏ Lưu Giao Giao không phải là một cô gái bình thường. Vì tôi nhìn chầm chầm một lúc Lưu Giao Giao cảm thấy có chút bồn chồn không nhìn được mà nói Sao anh cứ nhìn tôi như thế? Trên người tôi có gì kỳ lạ sao? À không có gì Tôi chỉ đang xem xét thôi Tôi trả lời nhẹ nhàng Nghe vậy lưu Giao Giao cười khúc khích Đưa ngón tay mảnh mai của mình Lướt trước mặt tôi Và nói một cách tinh nghịch Nói dối mà không chớp mắt Nếu anh bị tôi mê hoặc Thì cứ thừa nhận đi Không cần phải xấu hổ Anh không phải là người đầu tiên đâu Tôi cạn lời Cô gái này sao tự tin đến mức đó nhỉ Nhưng phải thừa nhận cô ấy cũng có lý do để tự tin như vậy Không ngờ đấy Anh thật sự là một thiên sư biết bắt quỷ Quá tuyệt vời Quá ngầu đi Liêu Giao Giao với tâm trạng như một cô gái trẻ Ngắm nhìn tôi rồi thở dài nói Thật tội nghiệp cho Tư Lâm và Đàm Thiên Những người yêu nhau đáng ra phải được hạnh phúc bên nhau Tôi nhìn Liêu Giao Giao một cách sâu xa và lầm bẩm Người hay quỷ hay thậm chí là người tu đạo Trong lòng đều có chấp niệm riêng Dù một năm, 10 năm hay 100 năm trôi qua Chấp niệm ấy vẫn không thay đổi Thanh Phong, có phải nàng đã trở lại? Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Liêu Giao Giao lộ vẻ bối rối Dường như cô ấy nhớ ra điều gì đó Nhưng lại như chẳng nhớ ra gì Tôi cũng không nói gì thêm nữa Sau đó, Liêu Giao Giao và Vương A-si đi nghỉ ngơi Còn tôi thì chẳng chọc không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, Vương A-di đã mua vé xe cho tôi. Trước khi đi, tôi còn bố trí kiểu lôi chấn Trạch trong nhà để đảm bảo rằng sau này sẽ không có quỷ quái nào quấy nhiễu. Thần cô này đi rồi, cũng chẳng thèm nói lời tạm biệt với ta gì cả. Liêu Giao Giao đứng ở cửa, hờn dỗi nói. ai ta không dám tạm biệt cô đâu. Đứng trước một người đẹp như cô, ta sẽ không nỡ rời xa mất. Tôi vừa cười vừa đáp. Miệng lưỡi thực dẻo. Liêu rao rao nở nụ cười tươi như hoa. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Rồi đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ. Tôi có chút kinh ngạc. Cười nói. Không phải là thư tình chứ. Đừng ngại ngùng. Cô không phải là người đầu tiên đâu. Ha <cười> Còn lâu nhé. Thần côn Đây là số điện thoại của tôi. Nếu có dịp đến giang âm. Tôi sẽ tìm anh. Khi đó... Xem tôi trừng trị anh như thế nào Liệu dao rào cười nói Tôi cũng cười Rồi rút ra một lá bùa hộ thân Và đưa cho cô ấy đeo cái này bên mình Quỷ thần đều không dám xâm phạm Nói xong Tôi vẫy tay tạm biệt và rời đi Khi đến ga tàu Tôi suốt nữa thì lỡ chuyến tàu Sau khi đã chèn trúc lên được tàu Đột nhiên điện thoại của tôi reo lên Rút ra xem và thấy đó là cuộc gọi của Ninh Nhã Tựa vào ghế tôi bắt máy và cười nói Ninh nhã mỹ nữ tìm tôi có việc gì à Mới xa nhau vài ngày thôi mà Có phải nhớ tôi rồi không Ninh nhã không có tâm trạng đùa cợt Giọng cô nghiêm túc và lo lắng nói Giang âm xảy ra chuyện lớn rồi Cậu có biết không Nghe vậy tôi bối rối Với tính cách của Ninh nhã Không thể nào cô ấy lại mất bình tĩnh như thế Tôi vội hỏi Rồi cùng là chuyện gì xảy ra ở giang âm vậy Tôi không có thời gian giải thích Cậu tự lên mạng tìm hiểu đi Mau về ngay Nói dòng cô ấy tắt máy Mà không đợi tôi hồi đáp Thái độ của ninh Nhã Khiến tôi nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề Tôi liền lấy điện thoại Tra cứu thông tin Và từng dòng tin tức xuất hiện trên màn hình Khiến mặt tôi dần trở nên nghiêm trọng Giang âm náo loạn vì ma quỷ Sáng trên hồi sinh đi đầy đường Người chết sống lại giết người Cảnh sát nổ súng cảnh báo Nhưng bị phản công Tòa nhà giảng đường mới của trường đại học Đã xảy ra sự kiện kỳ lạ Trong 3 ngày chết liên tiếp 49 người Phụ nữ vô tội bị chặt đầu giữa đường Máu tràn khắp phố Từng tin tức đáng dạo liên tiếp hiện lên Kèm theo nhiều hình ảnh máu me Những nạn nhân đều có cái chết tàn khốc Dựa trên thông tin và hình ảnh Tôi phỏng đoán rằng Có thể liên quan đến hành thi Lệ quỷ Hoặc thậm chí có thứ khác đáng sợ hơn Chuyện gì đang xảy ra Tôi chỉ rời giang âm có 10 ngày Vậy mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện như thế này Chẳng phải minh giới đã loạn Đàn quỷ xuất động sao Tôi vội lắc đầu Nếu là những lão quỷ Có lẽ sẽ còn nhiều người chết hơn Không ai thoát nổi Có khả năng đây là tác phẩm của một tà sư điên cuồng nào đó Càng nghĩ tôi càng thấy khả năng này lớn Lúc này hồn ma của tự lâm Từ trong âm hồn thạch vang lên bên tay tôi Ngôi trường đó Chính là nơi bạn trai tôi đang học Nghe vậy tôi xứng sở Liệu rằng Đàm Thiên Cũng là một trong những nạn nhân hay không Rất có thể Khi tôi còn đang suy nghĩ Điện thoại của tôi lại gieo lên Lần này là Trương Miểu gọi Anh ta đã lâu không liên lạc với tôi Tôi đoán chắc chắn chuyện này Có liên quan đến vụ việc ở giang âm Tôi bắt máy Giọng của Trương Miểu lo lắng vang lên Hiểu Phi Cậu đang ở đâu vậy Cậu có biết chuyện xảy ra ở Giang Âm chưa Mau về giúp đỡ Chúng tôi thiếu người Tôi gật đầu đáp Tôi vừa mới biết được Đã xác định được nguyên nhân chưa Có phải do hành thi Lệ quỷ hay thứ khác Hiện tại chúng tôi vẫn chưa rõ Nhưng đủ loại lệ quỷ Hành thi đều có Việc phong tỏa thông tin Đang ngày càng khó khăn Một đội hành động đặc biệt Đã được cử đến Cổ mau về đi. Trương Miểu giải thích ngắn gọn rồi thông dục tôi trở về. Tôi đồng ý sau đó cũng máy chìm vào suy nghĩ. Trương Dác nhắc bảo tôi rằng tất cả những sự kiện gần đây ở Giang Âm đều có mối liên hệ. Rồi tôi nhớ tới Lương Tĩnh Lâm Bội Bội và những người khác, liệu họ có gặp nguy hiểm không? Tôi nhanh chóng gọi điện thoại kiểm tra và yên tâm khi biết tất cả đều an toàn. Sau đó, tôi dặn họ đừng ra ngoài vào thời điểm này. Đợi tôi trở về. Ban đầu tôi còn thấy tốc độ của xe lửa nhanh, nhưng bây giờ lại cảm thấy quá chậm, trong lòng như lửa đốt. Đến cả khi thấy một cô gái đẹp bên kia, tôi cũng không có tâm trạng ngắm nhìn. Sau hơn 10 tiếng đồng hồ, tôi cuối cùng cũng đã về tới giang âm. Lúc này đã là 9 giờ tối. Bình thường vào giờ này, giang âm phải rất nhộn nhịp, nhưng bây giờ lại vắng tanh. Trên đường hầu như không có bóng người. Chỉ có ánh đèn đường mờ mờ và ánh trăng lạnh lẽo tạo nên khung cảnh đầy u ám. Tôi đứng bên đường chờ xe taxi hơn nửa tiếng nhưng không có chiếc nào đi qua. Tôi đành lấy điện thoại gọi cho Ninh Nhã. Tôi đang ở ga tàu nhưng không đón được taxi. Cô có thể đến đón tôi không? Ninh Nhã vui vẻ nhận lời. Giọng cô ấy có chút phấn khởi. Sau đó tôi ngồi bên đường hứng gió đêm. Dần cảm nhận được mùi âm khí và mùi máu tanh thoang thoảng trong gió. Tôi nhìn những người bước ra từ nhà ga, đột nhiên cảm thấy họ như đang gặp nguy hiểm, như thể họ có thể bị ăn thịt ngay trong chớp mắt. Chỉ trong 2 phút, tôi nghe thấy một tiếng hét thảm thiết vang lên không xa. Tôi lập tức bật dậy và chạy tới. Tiếng hét phát ra từ con đường giữa hai tòa nhà cao tầng, nơi không có đèn đường, khá tối. Tôi không có do dự chút nào mà lao vào. Nhưng khi tôi đến nơi thì đã muộn Chỉ thấy bóng trắng của một người Nhanh chóng biến mất Để lại trên mặt đất một thi thể Chính xác hơn là một thần xác không đầu Máu chảy tràn khắp nơi Thi thể vẫn còn co giật Vì phản ứng bản năng Nhưng điều tệ nhất là linh hồn của người đó Đã biến mất, chỉ còn lại thi thể Máu chảy từ từ tới chân tôi Cơm giận trong lòng tôi bùng lên Chỉ trong nháy mắt Một người vô tội đã bị giết Linh hồn cũng không còn không có cơ hội đầu thai. Tôi có cảm giác rằng có một ánh mắt lạnh lẽo và tà ác đang theo dõi mình từ trong bóng tối. Cảm giác này khiến tôi rùng mình. Ngay lúc đó, tiếng còi cảnh sát vang lên. Có lẽ Ninh Nhã đã đến. Tôi nghe thấy tiếng xe dừng lại, rồi điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi bắt máy và chỉ cho Ninh Nhã biết vị trí. 5 phút sau cô ấy đến nơi. Nhìn thấy thi thể trên mặt đất, Mặt của Ninh Nhã trắng bạch nhưng không tỏ ra quá sợ hãi. Chứng tỏ cô ấy đã thấy cảnh tượng này nhiều lần. Ninh Nhã gọi điện báo cảnh sát sau đó thở dài nói Đây đã là vụ thứ 16 trong 2 ngày qua đều bị chặt đầu. Tôi không nói gì rồi cùng Ninh Nhã đi ra. Khi bước ra khỏi con hẻm những người từ gan tàu vẫn tiếp tục đi ra. Tôi khe nói Phải nghĩ cách gì đó nếu không sẽ còn nhiều người chết oan. Chúng tôi đã thông báo lệnh cấm ra ngoài vào ban đêm. Người dân và phương tiện giao thông đều bị hạn chế vào buổi tối. Nhưng vẫn còn vài chuyến tàu đang trên đường đến. Khi những người này đi hết, đêm nay sẽ không còn ai trên đường nữa. Ninh Nhã khẽ nói. Tôi gật đầu, rồi cả hai chìm vào im lặng. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng chuyện lần này không hề đơn giản, rất phức tạp. Chỉ một lát sau, ba chiếc xe cảnh sát đến, nhiều người bước xuống. Trong đó có cả Ngô Minh Trương Miểu Trương Tuấn Minh Và những người khác Họ đều chào tôi với nụ cười gượng gạo Ngô Minh gọi pháp y đến xử lý thi thể Còn tôi Trương Miểu Và những người khác Tản ra một góc để thảo luận Thế nào Tình hình đã rõ ràng chưa Tôi thở dài nhẹ giọng hỏi Trương Miểu giết một hơi thuốc Rồi từ từ nói Theo như tình hình chúng ta hiện nắm được Có ít nhất 3 con oán quỷ Hàng chục con lệ quỷ có bao tiểu quỷ, thêm vào đó là trăm hành thi. Hơn nữa tất cả những tà vật này đều do người luyện chế, đều bị người điều khiển. Vì vậy chúng tôi cho rằng chắc chắn có một tà sư đứng sau những tà vật này. Oán quỷ, tà sư. Tôi cau mày lại, liệu có phải là lão gia hỏa đó không? Khả năng rất cao. Những tà sư có thể luyện chế oán quỷ rất ít, mà lão gia hỏa đó lại có đạo hành thâm sâu. Còn thuộc phe tả của Mao Sơn Nhất định có thể làm ra những chuyện như thế này Chỉ có điều thời gian không khớp Nhưng cũng có thể giải thích được Chỉ cần bố trí trước Dù ở sang ngàn dặm Cũng có thể điều khiển bằng cách điệm chú Sao vậy? Có phải cậu phát hiện ra điều gì không? Trương Miểu nhìn thấy Sáng mặt của tôi thay đổi Nhanh chóng vội hỏi Tôi từ từ lắc đầu Đây chỉ mới là phỏng đoán của tôi Cho nên liền nói Anh nói tà sư luyện chế nhiều tà vật như vậy, diễn hành nhiều người như vậy là vì mục đích gì? Chẳng lẽ là để hồi sinh một loại tà ma nào đó sao? Dẫn có thể, chúng tôi cũng đoán như vậy, nhưng hiện tại vẫn chưa có manh mối. Trương Lăng đầu từ từ nhả ra một vòng khói, rất lo lắng. Điều này tôi có thể đồng cảm, bất cứ ai có lương tâm cũng sẽ tức giận khi thấy quỷ vật hoành hành như vậy. Sau khi pháp y thu dọn xong thi thể, Tôi ngồi trong xe của Ninh Nhá Và đi về phía cục cảnh sát Gương mặt xinh đẹp của Ninh Nhá Trông có phần nhợt nhạt Đôi mắt hơi thâm quần Trông có vẻ cô ấy chưa được nghỉ ngơi tốt Trong những ngày gần đây Tôi không kìm được mà đưa tay vút nhẹ lên khuôn mặt cô ấy Nhẹ giọng nói Gần đây cô có phải thức đêm nhiều lắm không Trông mệt mỏi quá Quảng mắt cũng lộ rõ rồi Có phải cô sợ hãi lắm không Đừng lộn xộn Tôi đang lái xe đấy ở thành phố giang âm xảy ra nhiều chuyện như thế này thì ai mà ngủ ngon được. Hơn nữa, hôm qua một đồng nghiệp của tôi cũng hy sinh, vì vậy tâm tình rất không tốt. Ninh Nhã vừa lái xe, nước mắt lại tuôn rơi, khiến tôi rất đau lòng. Nếu không phải cô ấy đang lái xe, tôi thực sự rất muốn ôm cô vào lòng an ủi. Vì trên đường không có xe cộ, tốc độ xe của chúng tôi rất nhanh, chỉ mười mấy phút sau chúng tôi đã đến cục cảnh sát. Bên trong cục cảnh sát đèn đuốc sáng trưng Người xa vào tâm nập Trong sân đổ rất nhiều xe cảnh sát Nhưng việc đối phó với quỷ vật Liệu súng có thực sự hiệu quả Khi chúng tôi bước vào đại sảnh Tôi nhìn thấy trên tường treo đầy màn hình Hiển thị toàn bộ đường phố của thành phố Giang Âm Rất rõ ràng và chi tiết Chỉ cần có chuyện gì xảy ra Ở bất kỳ nơi nào Sẽ ngay lập tức được phát hiện Tuy nhiên Các camera giám sát vẫn có những điểm mù Nhiều góc khuất không thể quan sát được Tôi theo sau trương miểu vào phòng họp Trong phòng họp có các lãnh đạo Như cục trưởng Đội trưởng cảnh sát hình sự Và các quan chức khác Nhưng người ngồi ở vị trí chủ tọa Lại là một cậu thanh niên Trông còn rất trẻ Có lẽ nhỏ tuổi hơn tôi Cậu ta có mái tóc ngắn Khuôn mặt có chút âm nhu Nhưng lại rất đẹp trai Tuy nhiên ngồi ở đó Cậu ta tỏa ra một khí thế cường đại Khiến cho tôn cục trưởng ngồi cạnh cậu ta Cảm thấy không thoải mái Toán mồ hôi lạnh Làm sao lại tới một tên nhóc thế này Tôi ghé sát Trương Miểu hỏi nhỏ Ây cậu ta tên là Cao Bằng Là tổ trưởng của đội hành động đặc biệt Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà coi thường Cậu ta rất lợi hại đó Trương Miểu có vẻ kiêng rẻ khi nhìn Cao Bằng Thấp dọng đáp lại Không phải chỉ là một tiểu hồ ly thôi sao Có gì đặc biệt hơn người Tôi cười hắc hắc, kết quả thành âm có chút hơi to, khiến cho Cao Bằng nghe thấy. Cậu ta lập tức không thể giữ bình tĩnh, đứng lên và hét vào mặt tôi. Ai là tiểu hồ lĩ? Tôi đã 200 tuổi rồi, và tôi là thái tử của tộc Hồ Tiên. Tốt nhất, anh nên tôn trọng tôi, nếu không tôi sẽ xé xác anh. Tôi có chút bất ngờ, rồi mặt tôi trở nên kỳ lạ, nói... Cao Tiểu nhiễm là gì của cậu? Đó là chị của tôi Anh quen chị tôi sao Cao bằng ngạc nhiên nhìn tôi hỏi Ha <cười> Tôi không chỉ quen Mà tiểu nhiễm còn là vợ tôi Vậy nên tôi là anh rẻ của cậu Tốt nhất cậu nên tôn trọng tôi Nếu không tôi sẽ đánh vào mông cậu đấy Tôi cười khẩy Không ngờ rằng tiểu hồ ly này Lại là em trai của tiểu nhiễm Hôm nay tôi sẽ chơi cho giá trò Muốn rốt tài trang bức à Tìm hiểu phi ở đại học Giang Đại nhé Cao bằng rõ ràng không tin Tiếp tục hét lên Chị tôi sao có thể để mắt đến anh Anh đang bôi nhỏ danh tiếng của chị tôi Đừng trách tôi không khách sáo Tôi bình thản nói Số đỏ ba vòng của chị cậu là 383537 Đúng không Cái gì Cao bằng ngạc nhiên hỏi Ngu ngốc Đó là số đỏ ba vòng của chị cậu Tôi cười hề hề nói Phụt một cái Trương miểu không kìm nổi mà phun ra cười. Đồ khốn, nếu còn nói linh tinh tôi thật sự sẽ ra tay. Cao bằng tức điên người, toàn thân phát ra yêu khí. thường lực quả thật rất mạnh, mạnh hơn cả trương miểu. Nhưng so với tôi thì vẫn kém một chút. Tôi không mấy quan tâm, nói. <cười> cậu không phải đối thủ của tôi, đừng nóng nảy. Nếu không tin, cậu có thể gọi điện hỏi chỉ cậu hoặc hồ lão. Sau lời nói của tôi Cao Bằng bị dọa thật Chỉ có thể tức tối nhìn tôi Dù đã 200 tuổi Nhưng nếu tính theo tuổi con người Thì cũng chỉ tầm 15-16 tuổi mà thôi Tôi ở trong ánh mắt trường lớn của ninh nhá Ngồi xuống với vẻ điềm tĩnh Trường miểu cũng tỏ ra ấn tượng Đưa tay cái lên với tôi Lâu lan lan thì cười như nở hoa Không thể nhiên nổi Sau vài phút Phòng họp đầy đủ người Cuộc họp lần này chủ yếu là để chỉ huy đội hành động đặc biệt. Cục cảnh sát sẽ phối hợp thực hiện nhưng không can thiệp nếu không sẽ giải ra thiệt hại nghiêm trọng. Trương Miểu đứng dậy nói: "Hiện tại chúng tôi đã lắp camera giám sát toàn thành phố, có thể phát hiện mục tiêu ngay lập tức. Ngoài ra, tôi sẽ thành lập một nhóm khẩn cấp. Các thành viên ở đây sẽ dẫn đầu cùng cảnh sát phối hợp. Chúng ta cần phải nhanh chóng điều tra mục tiêu của Tà sư, rốt là để hồi sinh thứ gì?" Việc này rất quan trọng Nói xong Trương Miểu nhìn Cao Bằng cười nói Tổ trưởng Cao có điều gì bổ sung không Không Cứ làm theo lời anh nói đi Cao Bằng tức giận liếc tôi Không muốn nói thêm gì nữa Trương Miểu nhìn về phía tôi Chờ đợi phát biểu của tôi Không còn cách nào khác Ai bảo thường lực của tôi mạnh nhất Tôi ho khan 2 tiếng rồi nói Như vậy đi Việc điều tra mục tiêu của tà sư sẽ do tôi phụ trách Mọi người cứ sẵn sàng mọi lúc Được Thực lượng của cậu mạnh nhất Gặp phải chuyện thì chắc chắn cũng có thể toàn thân rút lui Trương Miệu cười nói Được rồi Vậy cứ như thế Tôi đã ngồi trên tàu cả ngày Khá mệt rồi Tôi sẽ về nghỉ trước Ngày mai tôi sẽ bắt đầu điều tra Có việc gì thì gọi điện cho tôi Nói xong tôi đứng dậy đi ra ngoài